Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đôi mắt trong trèo nhìn anh nói Thật sự em không rõ lắm Chuyện giữa anh và chị em là thế nào Chỉ là cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều trong năm như vậy Sau này em trở về Sẽ bào đắp anh Hết khả năng em có, được hay không? Một người con gái trẻ trung xinh đẹp Đưa ra cam kết như thế Khiến cho người ta sợ hãi trong lòng Sắc mặt năm công kính hiên Lại lạnh lùng mà tái nhợt Nói đến đây anh cũng đã không còn chịu nổi học tập cho tốt năm cung kính hiên gật đầu chào cô mặt không có chút thay đổi cắt đứt liên lạc làm cho người ta hít thở không thông giữa bọn họ tiểu ảnh đã tỉnh lại vài giây ý thức như là sáng sớm muốn rời khỏi giường nhưng lại có cảm giác dễ trụ thế nào cũng không đứng lên được nhưng chỉ trong mấy giây kia đôi mắt to tròn trong sáng đã hoàn toàn thanh tỉnh tiểu ảnh trở mình một mực bò dậy nhớ tất chuyện gì đã xảy ra nhìn thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ nhưng trong phòng rất ra hoa phú quý giống như là phòng sách, nháy mắt trong lòng cậu bé gào thét cảnh giác, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thấu và nghiêm túc, nhảy xuống giường, nhanh chóng nước mắt nhìn về bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi này. Còn không biết mình đang ở đâu, bị người nào bắt cóc nên không thể chạy loạn, chân chắn tiểu ảnh dị mồ hôi li ti, nhưng lại tận lực làm cho mình trấn tĩnh. Thấy trên bàn có đặt computer đang để chế độ chờ, cậu bé hai ba bước chạy tới, bò lên ghế, di chuyển chuột cùng định vị GPS tìm kiếm vị trí cụ thể của mình. Khi cậu bé thao các con chó nhanh chóng di động, mắt nhanh nhạy thấy được mình đang ở tại Trung Quốc, thành phố Z, lệch về phía khu vực phía nam, hẳn là vùng ngoại thành. Tiểu ảnh từ trên ghế nhảy xuống, kiện tay cầm lấy một cái tẩu thuốc gỗ đàn hương khổng lồ nặng trĩu treo trên vách tường, coi như để phòng bị, sau đó liền muốn lao ra cửa. Còn chưa chạy ra tới cửa thì đã đâm đầu vào người vừa đi vào, bịch, một tiếng, lực động mạnh khiến cho tiểu ảnh a một tiếng rồi lảo đảo té xuống. Mắt thấy sẽ phải ngã xuống thảm hại, bỗng chốc, được người nọ đỡ lại. Đã tỉnh rồi. Người đàn ông kinh ngạc nhìn đứa bé trai tuần tú xinh xắn nhưng lại lộ vẻ đề phòng, vui mừng một hồi, ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài kêu Tiên sinh, đứa bé tỉnh. A! Đột nhiên, người đàn ông kêu gào bi thống một tiếng, vương mặt vặn vẹo, buông vào cậu bé ra, liều mạng hắt tay, thật là đau. Tiểu ảnh trao mày không chút lưu tình, đập cái tổ thuốc lên trên bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình, lùi về phía sau mấy bước nói: tỉnh hay không, không mắc mớ gì với chú, người xấu. cậu bé tức giận, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, thừa dịp người đàn ông chưa bình tĩnh lại, màu chóng vòng qua anh ta chạy ra phía ngoài. nằm cùng ngạo ngồi trong phòng khách, cao mày thưởng thức trà, nghe được tiếng kêu thì chân mày nhảy lên giật mình, ngước mắt nhìn sang, không thấy được hộ vệ vừa mới đi vào, ngược lại chỉ nhìn thấy một mình tiểu ảnh cầm cái tổ thuốc khổng lồ nặng nề chạy ra. Về mặt nghiêm túc cùng khẩn trương Tiểu ảnh thấy cảnh tượng bên ngoài phòng khách Thì hít vào thở ra một hơi Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm trang Theo bản năng nuôi về phía sau hai bước Trong phòng khách Mấy hộ vệ tư thế đứng thẳng vây quanh Mà giữ phòng khách lớn như thế Trên ghế xe lông Bằng da xa xỉ đắc tiền Một ông cụ mặt mày cứng cáp Đang ngồi im Kiểu áo tôn trung sơn màu xám cho Cây gậy đầu rồng gỗ giàn hương Tràn đầy khí thế Các người là ai? Tại sao lại dẫn cháu tới đây này? Giọng của tiểu ảnh thanh thúy không sợ hãi chút nào, hướng về phía bọn họ kêu to. Năm cung ngạo nghe tiếng kêu kia chỉ cảm thấy giống như tiếng trời, trái tim giả nua vậy mà hơi cảm động. Đứa nhỏ này là trời sinh ra làm cho người ta có cảm giác thân thiết sao? Cháu đừng sợ, nơi này của ông rất an toàn, ông sẽ không thương tổn cháu. Hai tay năm cúp ngạo sở soạn cây gậy, đôi mắt chim ưng chậm rãi hít lại. Theo bản năng giọng nói cũng mềm xuống hừ, tiểu ảnh cười lạnh một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thấu ngước lên, xin lỗi ông cụ ông đã thương tổn rồi, chưa có sự đồng ý của người trong cuộc đã tức đoạt tự do của người ta, đây là xâm phạm nhân quyền theo luật pháp của Trung Quốc là sẽ bị giám thị thẩm tra đấy Nam Cung Ngạo có hơi sửng sốt kinh ngạc nhìn đứa bé nhỏ như vậy mà nói năng sắc bén, ngữ điệu lưu loát đúng là một sự kiện kinh hãi mà tuyệt vời chuyện này là ông làm không đúng Nam Cung Ngạo thoáng thẩm nghĩ Nhưng vì không có cách nào, do ông muốn gặp cháu, muốn đệm chứng một chuyện nên không thể không áp dụng phương pháp này. Tiểu ảnh cười lạnh càng sâu hơn, ánh mắt quan sát bố cục cả phòng khách, thấy trên bàn có điện thoại bàn, tiếp tục cất giọng nói. Ông cụ, lời này của ông là có ý gì? Cháu thích cậu thủ bóng rổ cốc, Có phải, cháu cũng nên tìm vài người giúp cháu, chói chú ấy đến để nhìn thử xem, chú ấy có đúng là hàng thật, giá thật hay không? Nghiên cứu một tí tám đời tổ tông của chú ấy nữa ông cụ ông cảm thấy việc này được không đối với một đứa bé lại có thể sử dụng phương pháp này thật là hèn hạ năm công ngạo bị đâm chọc đến nỗi nói không ra lời nhưng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net